Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cô và Thậm Chí không liên lạc với nhau rồi. Đại Bắc Đêm khuya 0 giờ 48 phút Cô một mình dựa vào tấm kính Cửa sổ rộng lớn Ánh đèn nê ông xa gần Vẫn rực rỡ não nhiệt Nhiều năm về trước Cô đã từng bị Đại Bắc Thành phố không ngủ này mê hoặc Dường như Thời khắc này lại diễn ra Cảnh buồn vui, ly hợp Mùa thu năm 1999 Đại Bắc, Trung Quốc Đó là một buổi sáng ra tới bình thường Trời vừa hưởng sáng con ngõ nhỏ vẫn còn tĩnh lặng Ngoài tiếng xe chở rác chạy qua thì cả buổi cũng không gặp một bóng người Thử ảnh thức dậy rất sớm đứng trên bàn công chạy tóc Không lâu sau cô nghe thấy từ vòng tầng dưới vang lên một loạt âm thanh Cô của cô đi ra ngoài Cô dướn người ra bàn công chào cô của mình một tiếng Cô đi đường cẩn thận nhé đừng đi học muộn đấy cô của cô cũng vẫy tay giọng nói hơi nhỏ vì không muốn làm phiền hàng xóm xung quanh đây là tháng thứ hai cô chuyển từ đại lục ra đài bắc học môi trường xung quanh vẫn còn vô cùng lạ lẫm đến không khí hít thở cũng cảm thấy thật xa lạ tạm thời cô được gửi ở nhà cô của cô hai mươi năm trước cô của cô được gạ đến đài loan cô ấy sinh sống ở đây và có hai đứa con Khi chồng cô ấy còn sống, chú làm nghề buôn bán hải sản Tuy gia cạnh không phải là giàu có nhưng cũng có cổ ăn cua đệ Ba năm trước, sau một vụ tai nạn giao thông bất ngờ Cô của cô trở thành quá phụ Đương nhiên bà phải tiếp quản công việc kinh doanh của chồng Sáng sáng ra chợ bán hàng từ rất sớm Đấy cũng là do cô phải lấy chồng sớm Mặc dù bà là em gái của bố Nhưng cô với người cô này không thân thiết lắm trong ký ức của cô người cô này cũng có một vài lần về đại lục thăm bà con họ hàng rất thích kéo tay cô lại và nói ôi cháu gái tôi lớn thế này rồi cô à vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp anh cả có phúc quá nói bằng tiếng địa phương nghe có vẻ rất thân thiết cô chuyện đến được một tuần liền kết thân với cô bạn ngồi cùng bàn đinh lệ chân hàng ngày a trần hay qua rủ cô đi học nhưng hôm nay a trần phải nghỉ ốm ăn sáng xong Cô tu dọn thách vở rồi đi học một mình. Đang đi nghe thấy phía sau có âm thanh hỗn loạn, mà vội vàng của một đoàn người đang chạy rầm rập. Có lẽ họ đang chuẩn bị áp sát cô. Đừng lên tiếng. Bên tai vang lại giọng đàn ông trầm trầm. Anh ta áp sát đến mức dường như cô có thể cảm nhận được cả hơi thở của anh và nhẹ sau gáy. Khó khăn lắm cô mới định thần lại được, thì phát hiện là đã bị lôi vào một trong khe tường rất hẹp. Có thể là một khe hổ giữa góc tường và đống đồ bọ đi vừa đủ nhét hai người. Mà cô có muốn lên tiếng cũng chẳng được vì bàn tay của người đàn ông đang bịt chặt miệng cô. Trong không gian chật hẹp như thế này, lưng cô áp vào lồng ngực của người đàn ông ấy. Không biết anh ta làm cách nào để dễ dàng khống chế khiến cô muốn cử động cũng không cử động được như vậy. Ngay sau đó, bên ngoài rầm rập tiếng bước chân hỗn loạn của một toán người. Áng chừng khá đông, nhưng tiếc là họ nói chuyện bằng tiếng địa phương nên cô cũng không hiểu họ nói gì. Nhưng chỉ cần nghe giọng điệu thôi cũng đủ nhận ra thái độ của đám người đó đang rất là bực tức và hung hãn. Nơi họ ẩn nấp rất kín đáo, nhìn vào giống như là ngỡ cụt. Vì thế đám người ngoài kia tìm kiếm một vòng cũng không phát hiện ra, cãi vã một hồi rồi bỏ đi. Nhưng người sau lưng cô không hề nhúc nhích, trong trường hợp bất ngờ thế này, Khó khăn lắm cô mới lấy lại được chút bình tĩnh, mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường, cô người thấy vảng vất mùi hương của anh ta, một mùi thơm dịu nhẹ như hương bạc hà lan tỏa trong không khí, mang đến cảm giác mát lạnh. Đồng thời, cô cũng ngửi thấy mùi thoang thoảng mùi máu, trong lòng cô có chút lo sợ. Bên ngoài trời âm u, không hiểu sao, tay chân cô không theo sự điều khiển của mình nữa, cuối cùng, cô chỉ biết khẽ gật đầu. Tạo ý muốn anh ta buông mình ra. Quả nhiên, người đàn ông phía sau liền hiểu ý. Bàn tay bịt trên miệng cô từ từ thả lỏng. Cô vội vàng hít lấy một hơi dài. Lúc này mới từ từ quay đầu lại phía sau. Cái chạm mặt đầu tiên chính là đôi mắt của anh. Đó là một đôi mắt rất đẹp. Ánh mắt sâu thẳm, trông rất lanh lợi. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn anh, đột nhiên cảm giác như mình đang đối mặt với một con thú hoang vừa lười biếng lại vừa nguy hiểm rõ ràng anh không làm gì cả nhưng cảm giác áp lực lúc này mạnh mẽ đến nỗi khiến người ta không thể coi thường cô nhanh chóng di chuyển sự chú ý ánh nhìn lúc này hướng về nụ cười khẽ nhếch lên khóe m... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện